Họp mặt trên đỉnh Hoa Sơn Bên dưới ký một chữ thanh viên Thừa Chí nói Sắp đến ngày hộp mặt rồi Chúng ta khởi hành thôi Thu quy Mẫn nói Đúng vậy, sự thúc phải đi ngay viên Thừa Chí vào trong thông báo với mọi người Nhưng không thấy thanh thanh đâu Chẳng hỏi Tiêu uyển nhi Hạ cô nương đâu rồi uyển Nhi đáp Đã lâu không thấy cô ấy Để mồi qua xem thử diên Thừa Chí nói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 Ông Phương Nghĩa đưa tay túm chặt cổ tay Thanh Thanh Kéo ra cửa tiệm Lôi lên ngựa cởi chung Bốn lão già cố tìm chỗ quan du mạnh đi Thầy đã xa thị trấn Mới nhảy xuống ngựa Ông Phương Nghĩa quẳng Thanh Thanh xuống đất Thoám Đồ tiểu tiện nhân vô sĩ Hôm nay lại lọt vào tay bọn ta rồi Thanh Thanh vừa khóc Vừa nói muốn vậy gia gia Con có lỗi gì đâu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 Cô không nói ra cô chết mà Ông Phương Ngộ nói <cười> Chắc không có bảo bối gì đâu Thằng cha chết tiệt của ngươi Đã lừa chúng ta một phen rồi Bây giờ ngươi muốn lừa nữa hay sao Thanh Thanh cúi đầu không đáp Thọ tay vào bọc Lấy ra một đôi uyên ương phỉ thúy Để trên giặt áo Đây vốn là vật trong rương sắt Lúc sắp xếp kim ngân bảo bối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 Mặt đã bắt đầu đổi sang sắc đen Mũi không còn hơi thở Ông Phương Ngộ vừa kinh hãi Vừa giận dữ sát tên tiểu dị quắn mạnh xuống đất Nghe rắc rắc hai tiếng Cả hai chân hắn bị gãy xương Ngất xỉu ngay tại chỗ Ông Phương Sơn dùng đũa gắp công nhận, Chạy ra ngoài Tướng lấy ngược người trưởng quỷ Rồi y hét lên Người gãn thiệt Dám giết người cướp của hả Cái gì đấy?"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 Trường tiên vừa lia ra, đã đánh gãy ngay xương sống của mấy người nắp trong bóng túi để xịt nước. Còn sót một người, hét lên. Lão kia còn không giữ nữa sao? Hắn đưa búa lên chép, nhưng trường tiên của ông phương ngộ đã vòng lại, quấn cả tay lẫn búa, rồi dùng sức hất ra. Hắn bị giật bay lên, đập đầu giật tường, dở óc ra mà chết. Ông phương Đạt, ông phương sơn tưởng chỉ có mấy tên trộm giặc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 ta cũng định đi tìm Gia Gia nè Và cứ đi chung với ta cũng được Hà Hồng Dược thấy nàng đồng ý mau lẹ Bất giác nảy dạ nghi ngờ Nhưng mụ nghĩ Kim xà lăng quân đã trở thành phế nhân Võ công mất sạch Không nên sợ hãi làm gì Cho nên cười nhạt rồi nói Được Cứ dẫn đường đi Thành Thành nói Thả ta ra đi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 Bèn nãy dạ nghi ngờ. Đột nhiên, mụ dung tay túm chặt gáy Thanh Thanh hét lên: "Ngươi mà đùa giỡn với lão nương, lão nương sẽ cho ngươi chết không tử tế." Đột nhiên, gió lạnh ập vào người, ánh đuốc lung linh. Hai người đã tới căn thạch thất trống rỗng. Hà Hồng dược run rẩy đưa ngọn đuốc lên xoay khắp xung quanh. Thì bốn vách đều khắc vô số đồ hình gió cung, lại có bốn dòng chữ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 mình gặp phải Duyên thừa chí không có lương tâm hai người thật là hoàn cảnh như nhau nàng bèn nhảy tới ôm lấy mụ khóc rấn lên hà hồng dược liền bảo ra ngoài nhanh lên sợi dây này chai thêm một lúc nữa người vĩnh viễn không trở lên được thanh thanh hỏi nhưng mà con ba thì sao hà hồng dược đáp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 trong phản điểm.